Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hôm tao lại thấy mày Ba năm nay rồi nhìn đến phát chán à Đây là một buôn người nhỏ cùng tộc với điều bé Thế nhưng họ vẫn giữ truyền thống từ cha ông để lại Sống cách biệt với bên ngoài Lấy săn bắt trồng trọt nuôi thân Nơi đây có khoảng 20 nóc nhà Hầu hết đều giống nhau Chỉ có một ngôi nhà ở giữa là hơi khác một chút Ngôi nhà được làm từ những phên tre đan lại thành vách Những mái nhà lại càng cao lên Giống như cái chóp và cánh Lúc nào cũng khép chặt cửa Quanh nhà trồng vô số những cây cối giống như của già làng Ở dưới buôn của đều bé Hoa nở đỏ rực cả một góc Ba năm nay đều đặn mỗi ngày đều đi ngang qua đây Thành ra người trong buôn này đều biết đều bé duy chỉ có chủ nhân ngôi nhà ấy là điều bé chưa gặp bao giờ điều bé tò mò hỏi người ở trong bản họ cho đấy chính là nhà của mo làng ai có bệnh hay là bị con ma rừng nó bắt thì đều phải nhờ mo làng cả điều bé nghe vậy cũng khuyên răn mọi người nếu như ốm yếu thì đi bệnh viện chứ cứ cúng bái thì làm sao mà khỏi nghe xong lời ấy người ta cũng để ngoài tai Bởi vì cái tư tưởng cổ hủ lạc hậu, nó đã ăn sâu vào tâm, trong tận máu tận tùy. Họ không muốn tiếp nhận nền văn minh mới. Điều bé đứng lại, cười trừ nói. À, chào lão măng, nhà cháu làm gì có tiền mà mua? Tiền bán được à, hoa màu, đều đưa cho bố mẹ cháu mua thuốc thang, mua phân bón. Làm gì có tiền mà mua xe? Bố mẹ mày, ôm gì thì mang vào đây mo chữa Uống mấy cây viền xanh xanh đỏ đỏ của người kinh thì làm sao mà khỏi Nói mày bao nhiêu lần rồi mà mày không nghe. Ôm gì cũng chỉ có mò mới chữa được. Mò xin với rằng bệnh gì cũng khói còn khỏe hơn. Điều bé nghe xong muốn phì cười. Ấy như mà cố nhịn Rồi vội vàng chào ông lão. Theo con đường đất đỏ xuyên qua làng hướng lên trên nương. Đi đến đoạn giữa làng bọn trẻ con choi choi. Độ 5-6 tuổi, chẳng biết từ đâu lấy được quả bóng nhựa. 6-7 đứa đang trâu đầu xô đẩy nhau, lấy chân khèo khèo cướp cướp. Bụi mù mịt, hòng dẫn bóng về gôn của đối phương, ghi bàn. Chanh nhau thế nào mà quả bóng lăn lại, đến ngay chân của đều bé. Đám trẻ đưa mắt nhìn, toàn đuổi theo, cũng nhận ra bóng dáng là quen thuộc, chúng nó hò hét. Anh bé, đá ra đây, ở bên này, bên này. Điều bé, giữ lấy quả bóng ở trước mặt, lùi lại lấy đà sút một quả đẹp mắt. Thế nhưng đến gần quả bóng, chân dẫm phải bột đỏ đá chẹo qua một bên. Vì vậy mà quả bóng không bay theo hướng cố định. Nó bay ngang qua một nhà gần đấy. Đúng lúc trong nhà có một bà to béo đi ra, trên tay bê cái chậu nước tiểu đêm qua con gái bà đái, mang đi đổ Quả bóng đập vào cái chậu đánh bon một cái. Bà béo giật mình, úp thẳng cả cái chậu lên đầu nước đái vàng khè khai khắm chảy ròng ròng bọn trẻ con thấy thế thì tái mặt nhặt dép bỏ chạy điểu bé vẫn cứ đứng ngơ ra chưa khôi phục được tinh thần thì bà béo lấy cái chậu trên đầu xuống đôi mắt trợn trừng đánh đáo nhìn quanh rồi dừng lại ở trên khuôn mặt của đều bé mặt bà đỏ lựng lên tức giận lao cái thân hình ục ịch tới chỗ của đều bé như muốn ăn tơi nuốt sống nó vậy Điều bé khôi phục tinh thần Hoảng hốt co giò chạy Bà kia không đuổi được Không cam tâm Bà rút cái dép đầy bùn đất nặng trịch Ném thẳng về hướng của nó Bà ném chuẩn lắm Cái dép đập trúng mông In luôn cả cái số dép trên quần của điều bé Nó ôm cái mông Còn co giò chạy nhanh hơn Cái gối cũng dưng lên như muốn đứt Đằng sau tiếng của bà béo Vẫn cứ doa dọa doa dọa Chởi theo chạy thoát khỏi bà béo. Điều bé thở hồng hộc, vỗ ngực giữ cho quả tim đang đập thình thịch ở trong lòng ngực ấy. Chứ lúc ấy mà bị bà bắt được thì có khi bà kẹp nách bà đánh cho thừa sống thiếu chết. Nó dặn lòng, sau này có khi phải đi đường vòng thôi. Rồi lại tiếp tục một mình lên đường. Đôi khi có xe chạy qua cũng lên nương chào hỏi đôi câu cho vơi cái nỗi buồn. Tầm tuổi Điều bé ở trong buôn chúng nó đã lấy vợ từ lâu bố nó cũng đã ngấp nghé qua mấy nhà nhưng người ta đều lắc đầu từ chối có lẽ là họ chê nhà nó nghèo và lại đều bé cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.